các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhát dao nữa, ông Lĩnh vừa quay người không trốn kịp, trên bụng thì liền bị cắt một nhát dao thật sâu. "Cầu xin anh hãy tha cho chồng tôi. Chồng tôi không phải là bảo phước mà anh đã cần báo thù đâu." Duyên giơ dao lại muốn đâm tiếp, ông Lĩnh thì cố sống chết mà tóm được cổ tay của Duyên. Người mẹ ở sau lưng cũng ôm lấy Duyên, bà ta kêu lên. "Ông Lĩnh không phải là lão nhị phước gì hết." Bà ta muốn đánh thức con trai của mình là Duyên tỉnh lại, nhưng mà Duyên giống như người đã phát điên, ba người bọn họ cùng nhau vật lộn. Duyên cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng mấy chốc đã bị ông Lĩnh cướp được con dao nhọn trong tay của cậu ta. Tuy không có dao, nhưng Duyên vẫn giãy giụa thoát ra được khỏi vòng vây của mẹ và bổ nhào về phía của ông Lĩnh. Trong lúc hỗn loạn, con dao nhọn trong tay của ông Lĩnh đâm xuyên vào người của Duyên. Nhìn thấy duyên đổ vật trên đất, Thôi Thóp một chút hây thở, hai vợ chồng vội vàng đi báo cảnh sát. Trên đây chính là lời khai của ông Lĩnh. Thật đáng tiếc cho mấy người trong nhà này, đáng lẽ là một người trong nhà tinh tiết ly kỳ như vậy mà ông ta có thể bịa ra được. Cảnh sát quanh đó chỉ cho rằng ông Lĩnh đã thêu dệt nên cái tin tức hoang đường thật buồn cười, nhưng Lãm thì lại không cho rằng là như vậy, bởi vì nó quá là ly kỳ. Cho nên ông ta đã không tin ông Lĩnh dựa vào thủ đoạn này để mà lừa bịp. Liền lập tức lãm rời cục cảnh sát đến bên bệnh tâm thần nơi Duyên điều trị bị nhận định là bị bệnh tâm thần. Lãm đang tìm hiểu phòng điều trị bệnh của Duyên ở. Đúng lúc anh ta đi đến phòng bệnh, nhìn thấy bà Lĩnh đang đứng ở bên ngoài phòng khóc trộm. Bà đừng có buồn nữa, cháu nó rồi sẽ khỏe trở lại mà thôi. Ngẫm nghĩ một gia đình Năm người đến nay thì người chết, người bị thương, ông Lĩnh thì vẫn đang còn thụ nạn trong ngục tù. Lãm Bèn đi lên phía trước an ủi bà ta mấy câu. Nó đã không phải là con của tôi nữa rồi. Nhưng mà không ngờ, mẹ của Duyên lại nói đó không phải là con của bà ta nữa. Chị ta cảm thấy đau lòng vì đứa con trai Duyên không có còn nữa. Bà ta nói xong thì bèn rời đi. Chuyện này làm cho Lãm có một chút kinh ngạc. Cậu ta biết Một người mẹ thì tuyệt đối không thể để con trai của mình làm những cái điều dại dột sai trái, nhưng bà ta đã nói hiện nay Duyên không phải là con của bà ta nữa. Một là bà ta cũng bị bệnh rồi, hai là Duyên đúng không phải là con của chị ta. Lãm trong lòng chất đầy hồ nghi, nhìn về phía của Duyên trong cái phòng bệnh. "Thả ta ra, mau thả ta ra." Duyên bị trói nghiến lại trên giường, đúng bệnh tâm thần kêu gào, nói cái gì là thả nó ra. Nó muốn giết gia đình ông Lĩnh, nó muốn báo thù cho mối thù diệt môn. Tôi muốn giết chết hắn, muốn giết chết hắn. Lúc nó quay mặt về hướng của Lãm, Lãm có thể cảm nhận được sự kiên cường mãnh liệt trong cái sắc thái đó, không phải là một biểu cảm của một đứa trẻ 7 tuổi. Nó càng giống như một người trưởng thành có tâm hồn tràn đầy thù hận thì hơn. Nên lúc đó, Lãm cũng có một chút hoài nghi, có lẽ thật sự là có sự đầu thai chuyển nghiệp như đúng lời của ông Lĩnh đã nói, nhưng mà trong báo cáo không thể viết như vậy được, án cũng không thể làm như vậy được, biết phải làm sao đây. Phía xa xa bên ngoài bệnh viện, chỉ còn có bà Lĩnh đang nhìn đôi mắt u buồn của mình hướng về cái nơi xa xăm trước mắt. Lúc này thì bà muốn hét thật to lên cho trời nghe thấy được cái nỗi sót xa đang thường trực trong lòng của bà. Rồi những ngày tháng tiếp theo, bà phải sống như thế nào đây? Bà không thể ngờ được một tấn bi kịch lại giáng xuống gia đình của bà một cách trắng vánh đến như vậy. Bà cúi mặt xuống, gục đầu xuống gối rồi khóc dấm dứt. Bà khóc cho người chồng tội nghiệp của mình, khóc cho đứa con kiếp trước mà lại là kẻ thù của chồng mình, rồi bà lại tự khóc cho chính bản thân mình nữa. Rồi mai đây, cái hạnh phúc biết còn tìm được nơi đâu?